Vẫn duy trì được lý trí và bình tĩnh đương nhiên cảm nhận trong lòng hắn Lại là việc khác Nhưng dù sao hắn cũng qua được cửa này Chẳng qua ánh mắt buồn của đương cần Làm tim cao đông như bị bóp tắt Trái tim hắn như muốn tan ra. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn kiên cường chịu đựng Cao đông đã khỏi khách sạn Đã là 5 giờ chiều Hắn vốn định đi sớm hơn Nhưng Hoàng Hóa Thành và Chu Lệ Rất nhiệt tình nói chuyện với hắn Lúc đã khỏi ngành Cao đông đã không còn bất mãn gì với Hoàng Hóa Thành Hắn cũng cảm thấy Hoàng Hóa Thành bây giờ đã trở nên trinh chắn hơn Thay vào đó là sự tàn nhẫn Quyết đoán của lính trinh sát Mặc dù ngoài mặt thì thi thoảng vẫn hiện vẻ Mất tự nhiên Nhưng khi nói chuyện về công việc của y Thì Hoàng Hóa Thành vẫn có chút tự hào Chú Lệ lại là người khá biết cách làm số nổi không khí Mặc dù có cả Hoàng Hóa Thành Nhưng hầu hết đều do cô bắt chuyện Hơn nữa cô ăn nói cũng khéo Biết chọn đề tài và tạo cơ hội Ngay cả Cao Đông cũng không khỏi thừa nhận cô có khả năng giao tiếp, không hổ làm biên quận đoàn, Hoa Hoa thành giờ điểm này đúng là kém chu lệ. Trong đông mạn đúng như cao đồng đoán, đã được quyết định xuống làm phó trưởng phòng công an huyện Mai, thời gian xuống kiêm nhiệm là 2 năm, ưu yếu căn cứ yêu cầu của Đảng ủy chính pháp thành phố muốn phong phú đội ngũ cơ sở, đồng thời cũng đề cao kinh nghiệm công tác cơ sở cho đội ngũ cán bộ. Hai hôm trước Minh Diệu mới tới huyện Mai báo danh, gặp mặt thành viên bộ máy công an huyện Mai, đương nhiên cũng phải gặp Chu Đình Văn. Mặc dù tâm trạng không có tốt, nhưng hắn không thể từ chối lời mời dùng bữa của Không Nguyên Phong và Cao Dương. Hơn nữa còn có cả Phó bí thư huyện ủy huyện Mai, Tề Danh Điễn để cho đủ chân đánh bài nữa. Nếu là đánh bạc trực thì tự nhiên không tránh khỏi việc có người chi tiền. Cũng may Không Nguyên Phong và Cao Dương không thích trò này. Khách liền theo chủ. Tề Danh Điễn coi như làm chủ, bố trí mọi người ngồi chơi, đánh mấy ván cao đồng không thua không thắng làm ván khá vui. Khi xe Cao Đồng chạy ra khỏi cửa khách sạn, hắn vô thức nhìn sang bên một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. Hắn liên tục thay đổi động tác cởi chân, cuối cùng đã dừng lại. Đường Cẩn không biết vì sao mình lại lên xe hắn. Cô cảm thấy mình như mơ màng, ngồi trên ghế mà cô không biết nói gì chỉ lặng lẽ khóc. Lúc này Cao Đồng lại thấy mình rất tỉnh táo, chút xúc động vừa nãy đã biến mất. Hắn lấy khăn giấy đưa cho Đường Cẩn, cũng không lau cho cô. Hắn biết mình phải phân rõ giới hạn. Em đi đâu? Anh đưa em đi Em về cục công an Nước mặt có lẽ là con đường thổ lộ Tâm trạng tốt nhất Đường Cần dần bình tĩnh lại Cô lau nước mắt, đôi mắt tuy đỏ nhưng vẫn quyên đu như xưa Trên đường không ai nói gì Cao đồng lặng lẽ lái xe Đường Cần nhìn về phía trước Xe buộc tiến tới khu tập thể cục công an thành phố Cao đồng nhìn căn nhà 6 tầng cũ này Đây là nơi hắn và đường Cần có nhiều kỷ niệm Hắn rất muốn mình một lần nữa Vào phòng của cô Nhưng tất cả đã trôi qua cao đông chúng ta còn có thể làm bạn không? Trước khi xuống xe, đừng cần hỏi một câu. Đương nhiên, chúng ta vẫn là bạn. Cả đồng nở nụ cười làm đừng cần không nhịn được khóc. Hôm sau, cả đồng nhìn bản danh sách nhân viên mà hứa kiểu đưa tới. Thay đổi bộ máy lãnh đạo công ty khai thác đô thị là công việc hứa kiểu đang tập trung vào. Cả cô và Cao Đông đều thống nhất công ty khai thác đô thị cần có bộ máy kiên cường, có sức chiến đấu, doanh nghiệp vụ, có tổ chất chính trị cao, dám nói, dám làm, có can đảm chống lại áp lực từ bên ngoài mang tới. Cao Đông lúc nói về việc bộ máy cần có sức chịu đựng làm hứa kiểu có chút khó hiểu. Sức chịu đựng không dễ giải thích, trong đứa áp lực bên ngoài thì cô hiểu, màng xây dựng thành thị là đi trên bờ sông, áp lực từ đủ các mặt khiến cho xây dựng thành thị dễ đạt thành tích cũng dễ lật thuyền gần như cứ hai ba năm là sẽ có một nhóm cán bộ trung tầng trong lĩnh vực xây dựng thành thị, giao thông bị ủy ban kỷ luật, viện kiểm sát mời đi. đây như là một quy luật điều hoài khánh. trước khi cao đồng tới, một vị phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng và hai nhân viên công tác đã bị bắt và truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội nhận hối lộ. đây là danh sách trùng, nó cái khác còn có thể thay đổi không? cao đồng một lần nữa xem qua. Người trong danh sách không hoàn toàn là người của hệ thống Ủy ban xây dựng thị xã Hoặc bộ máy nhân viên công ty khai thác đô thị hiện tại Có thể nói điều chỉnh khá nhiều Nhưng mỗi vị trí lại có vài sự lựa chọn làm cao đông không khỏi nhíu mày. Trước đó tôi không muốn làm danh sách dự bị Nhưng mà thành viên bộ máy lãnh đạo công ty khai thác đô thị đưa ra Sẽ khiến nhiều tranh luận Nên tôi cũng cần nhắc có phải là đưa ra vài sự lựa chọn không Hứa Kiều cung kính nói Lúc trước khi Cao Đồng giao nhiệm vụ này cho cô, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng nhưng lại có sự thỏa mãn. Nhưng theo thời gian, từ trên xuống dưới của thị xã đều biết bộ máy công ty khai thác đô thị sắp điều chỉnh. Cao Đồng đã xác định giao quyền quyết định thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị cho cô. Điều này làm phiền phức kéo tới. Gần như mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại, lãnh đạo cũ, đồng nghiệp cũ, cấp dưới cũ, bạn bè, người quen, tất cả đều gọi. Công ty khai thác đô thị là đơn vị cấp phó huyện. Giám đốc và bí thư đảng ủy đều là cán bộ cấp phó huyện, phải qua cửa ban tổ chức cán bộ thị ủy, còn ba phó giám đốc, một tổng công trình sư cùng một chủ tịch công đoàn kiêm trưởng phòng thanh tra là cán bộ cấp phó phòng, phải do ủy ban xây dựng thị xã bổ nhiệm và báo cáo với bên cục nhân sự thị xã thông qua. Phương Hồng Phi cùng mấy phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng đều có suy nghĩ, điểm này Hứa Kiểu cũng biết. Phương Hồng Phi là kẻ kiêu ngạo, sau khi thất bại việc cạnh tranh làm phó thị trưởng thì càng dễ nổ nóng hơn. Rất nhiều chuyện có quan điểm khác hứa kiểu. Ngay cả quy hoạch tổng thể của nội Thành Hoài Khánh, Phương Hồng Phi cũng tranh cãi không ít. Khi lựa chọn thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị cũng đã có tranh luận với hứa kiểu, thậm chí còn lấy ý kiến Đảng ủy Ủy ban xây dựng để trống là ý kiến của hứa kiểu. Chỉ mình Phương Hồng Phi đại biểu Ủy ban xây dựng thì hứa kiểu còn thấy dễ làm. Dù sao Ủy ban xây dựng do cô phụ trách, cô không phải không biết kéo bên này đánh bên kia. Ủy ban xây dựng cũng không phải một khối đoàn kết cũng có cách để thực hiện, nhưng khi lãnh đạo thị xã khác xen vào thì cô không thể khống chế được. Lữ Thu Thần gần đây không ngủ yên, điểm này Cao Đông hiểu. Hứa Kiều cũng gặp áp lực do Lữ Thu Thần mang tới, hơn nữa Lữ Thu Thần và Phó Thiên có vẻ đã liên minh với nhau, hơn nữa Lữ Thu Thần có quan hệ khá tốt với trưởng ban tổ chức cán bộ tiêu điều, xem ra tính cách kiêu căng của Lữ Thu Thần vẫn không đổi, dự định làm mất uy tín của Cao Đông ở việc cụ thể. Cao Đông cười lạnh một tiếng, Lữ Thu Thần đúng là quá coi thường người khác, cảm thấy y từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên có mạng lưới quan hệ tốt, nên làm gì thì làm, hay là nghĩ có Trần Đăng Lộc đứng đằng sau lưng nên muốn khiêu chiến quyền uy của mình. Chỉ sợ ngay cả Hứa Kiều, ngay cả các phó thị trưởng khác đều nhìn chăm chăm điểm này, muốn xem ở vấn đề nhân sự này mình và Lữ Thu Thần ai sẽ thắng, đây là thể hiện hướng gió mới trong quyền lực ở ủy ban thị xã. Tôi không cần xem nhậu như vậy. Chị nói qua tình hình của mấy người này xem Trong này không quá rõ ràng Chị nói xem cả suy nghĩ của mình nữa Tôi không muốn chọn thay chị Đây là công việc tôi giao cho chị Như vậy chị phải làm chủ do chị quyết định Cả đồng tỏ thái độ rõ ràng làm hứa kiểu vui mừng Đội phương có vẻ không bị nhân tố bên ngoài tác động Vẫn làm việc theo ý mình Nhưng chuyện này không phải cô tự quyết định được Mặc dù Ủy ban xây dựng trực thuộc chính quyền thị xã quản lý Mà công ty khai thác đô thị là công ty trực thuộc Ủy ban xây dựng Nhưng bởi vì chức năng đặc biệt của công ty khai thác đô thị nên nhiều người muốn thò tay vào đó. Hứa Kiều thấy thái độ của cao đồng cứng rắn như vậy nên không nói nhiều, cô giới thiệu qua những người được lựa chọn. Cao đồng nghe rất chăm chú, Hứa Kiều giới thiệu ngoài tình hình cơ bản mấy thành viên bộ máy, còn nó đã nguyên nhân tại sao chọn những người này vào công ty khai thác đô thị. Tôi đã trao quyền cho chị thì sẽ không hỏi quá nhiều. Tôi vẫn nói câu đó, chọn thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị. Nhất là giám đốc và bí thư đảng ủy nhất định phải thận trọng Nhất định phải chọn người thích hợp nhất Bởi vì sau này công ty khai thác đô thị sẽ dựa vào ý đồ của chúng ta Cụ thể mà nói chính là thông qua công việc của họ Để thực hiện quy hoạch của chúng ta Chọn ai vừa bộ máy ở trình độ nào Đó sẽ là quyết định chất lượng và tiến độ phương án quy hoạch đô thị Tầm quan trọng như thế nào chỉ công hiểu đó Nếu chị cảm thấy đây là người lựa chọn thích hợp nhất Như vậy tôi bị nguyên tắc đồng ý với chị Còn chị nói những người này khiến Phương Hùng Phi có ý kiến Chị nói đây là ý của tôi Nếu y thấy có gì khác thường thì tìm tôi Ờ Ý tôi là chức phó thì chị có thể xử lý linh hoạt Nhưng giám đốc và bí thư đảng ủy thì vài là người đáng tin Hứa Kiều hiểu ý Cao đồng mặc dù còn trẻ nhưng không phải người nổi nóng Công ty khai thác đô thị là cơ quan trực thuộc ủy ban xây dựng Nếu Phương Hùng Phi thay mặt đảng ủy Ủy ban xây dựng mà lại không có chút quyền nào Trong bộ máy công ty khai thác đô thị Như vậy đúng là đánh vào mặt Phương Hùng Phi Cho nên Cao đồng mới nói như vậy Tôi hiểu, tôi sẽ theo ý ngài nói chuyện với chủ nhiệm phương Tôi tin có thể tìm được phương án làm mọi người hài lòng Hứa Kiều gật đầu nói Tôi còn vài ý kiến cần trao đổi với chị một chút Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi Chưa chắc phù hợp tình hình bây giờ Chị và Ủy ban xây dựng có thể cân nhắc trao đổi Với công ty khai thác đô thị một chút về các thứ Ví dụ như dùng ga, nước, điện, xây dựng Và các phương tiện dùng chung Phải cân nhắc đầy đủ Bây giờ xem ra vì đầu tư lớn Nhưng từ lâu dài mà nói Nó sẽ khiến chúng ta không phải quy hoạch lại Không phải làm lại Hứa Kiều nhíu mày suy nghĩ Lời cao đông nói Nếu như làm hết các mạng thông tin Điện, ga, nước, hệ thống thoát nước ngầm hóa Thì sẽ phải huy động nhiều ngành Các ngành đều có đơn vị thi công Nuôi một nhóm lớn người ăn cơm Nếu như tất cả đều để công ty khai thác Đô thị thống nhất chỉ huy Thì các ngành kia sao có thể chấp nhận Cũng mày, cao đông không nói qua cưng rắn Chỉ là muốn cân nhắc đủ các điều kiện này, cũng không đặt ra yêu cầu tất cả đều phải ngầm hóa. Cả đồng nhớ như in, ấn tượng về các ngành chức năng không ngừng đào đường lên để ngầm hóa thiết bị. Hệ thống dùng chung trong sự phát triển của đô thị sẽ không ngừng đổi mới. Trong đó có một khoản tiền phải dùng để ngầm hóa các hệ thống. Nhưng càng quan trọng hơn nó động tới miếng bánh của các ngành, dẫn đến sự tranh chấp rất lớn như vậy khi bắt đầu xây dựng đã tính toán đến việc này thì sẽ dễ làm hơn đây là công việc rất lớn cũng là chuyện khó khăn nhưng hoài cánh chúng ta gặp phải vấn đề trung tâm nội thành di chuyển mới diện rộng chúng ta không thể lấy lý do việc giải phóng mặt bằng khó khăn việc thi công tốn kém mà lùi bước hoặc làm theo cách cũ ở điểm này sợ đằng chỉ phải chuẩn bị tư tưởng hứa kiều thở dài một tiếng cô biết cao đồng sẽ không dễ dàng bỏ qua mình công không dễ dàng bỏ qua quy hoạch đô thị. Đây là một cơ hội lớn, hắn cần việc xây dựng thành thị để chứng minh giấc mơ trong đầu mình có thể thành sự thật, mà cô chính là người thực hiện giấc mơ của hắn. Thượng trưởng cao, tôi sẽ dựa theo ý của anh mà thực hiện, nhưng tôi phải nói trước, quan điểm của anh mặc dù tốt đẹp, nhưng khi thực hiện sẽ gặp khó khăn rất lớn, thậm chí có thể khiến các ngành khác cùng phản đối. Điều này chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng, làm như thế nào phối hợp các ngành là vấn đề không dễ dàng. Nếu như nhất định phải làm thì tôi lo sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng thành thị Hơn nữa tôi cũng không cho rằng Ủy ban xây dựng có thể có năng lực lớn như vậy Đây là chuyện rất khó khăn Tôi đương nhiên hiểu khúc mắc lợi ích trong đó mang tới Nhưng tôi vẫn nói câu đó Chúng ta không thể vì khó khăn mà lùi bước Nhất là cơ hội này đã mất sẽ không trở lại Tôi tiên chỉ Đương nhiên tôi cũng tin vào mình Cả đồng cười cười một tiếng Cần phối hợp như thế nào thì tôi biết Đến lúc đó chị đưa ra kế hoạch Tôi nghĩ xem làm như thế nào Hứa Kiều nghe vậy liền biết Cao Đông đã hạ quyết tâm Xem ra khi phách và tham vọng của vị quyền thị trưởng này Thậm chí còn vượt qua suy nghĩ của cô Càng chuyện khó khăn Càng làm hắn thấy khương hứng thú Lại càng thấy hoàn thành là vinh dự Đây là việc tốt Nhưng người bên dưới hắn sẽ chịu khổ Bị ăn mắng Thị trưởng tôi hiểu Tôi sẽ lập tức phân công bọn nọ đưa ra kế hoạch Hứa Kiều gật đầu Ờ, chị đừng nghĩ tôi đưa vấn đề khó khăn cho chị Khó khăn này cũng là điều cả bộ máy ủy ban phải đối mặt Có bộ máy làm chỗ dựa cho chị Chỉ cứ mạnh dạn đi trước mà làm Cả đồng cười ha hả nói Ngoài ra tôi còn có một ý kiến Đó là khi đẩy mạnh xây dựng thành thị Nhất định cần phải chú ý bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên hoài khánh chúng ta Không nên vì xây dựng mà làm hỏng đi phong cảnh đẹp của chúng ta Hoài khánh chúng ta chẳng những có nhiều di tích lịch sử đồng thời còn có nhiều tài nguyên thiên nhiên như hồ nước, cây xanh. chúng ta khi quy hoạch đã rất chú ý đến vấn đề này, nhưng khi thi công cũng phải chú ý. ngoài ra lúc thi công có lẽ sẽ đào ra một vài di tích lịch sử, đây là tài sản lịch sử của hoài khánh chúng ta là tấm danh tiếp lớn đối với hoài khánh nhất định phải tăng cường bảo vệ. Hứa kiều cẩn thận ghi nhớ lời cao đông nói. cô không ngờ cao đông lại cân nhắc cẩn thận như vậy ở điểm này. theo cô thấy đây là mấy chi tiết nhỏ không quan trọng, nói chuyện với đội thi công là đủ. Vì mà thị trường lại còn quan tâm Thị trưởng anh còn gì dặn dò nữa không? Bây giờ thì không Theo công việc diễn ra nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề Chúng ta giờ coi như buộc trên một sợi dây Không ai chạy được Cũng không có đường nào khác ngoài đi về phía trước Rất nhiều người đang muốn cười chúng ta Cũng có nhiều người mong chúng ta ngã Chúng ta không thể để bọn họ như ý Phải cho tất cả mọi người thấy hoài khách này Không những phát triển kinh tế thật mạnh Bộ mặt đô thị phải đẹp hơn nữa cuộc sống dân chúng cũng tăng lên. Cảo Đồng rất kiên quyết nói. Phương Hồng Phi có thể nhận ra thái độ lần này của Hứa Kiều rất cứng rắn. Nào đó tiêu chuẩn chọn thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị nhất định phải có lợi cho quy hoạch xây dựng lâu dài của ngoại cánh, có lợi cho sự đẩy mạnh xây dựng thành thị, có lợi cho sự ổn định lâu dài. Ba điểm này nghe từ Hư Bô giống như ai cũng có thể làm được, nhưng sau đó Hứa Kiều đưa ra một loạt yêu cầu cụ thể đó đó, bỏ đi mấy người do Phương Hồng Phi lấy danh nghĩa Đảng ủy Ủy ban xây dựng đề cử, nhất là chức giám đốc và bí thư Đảng ủy không có sự bàn bạc, điều này làm y rất tức giận. Phương Hồng Phi đang suy nghĩ về thái độ của Hứa Kiều khác với hai lần trước. Phó trưởng ban thư ký Ủy ban thị xã Vũ Văn Lượng cũng có chút kinh ngạc. Vũ Văn Lượng và Phương Hồng Phi có quan hệ khá tốt, cả hai đều là người Vũ Duyên, còn từng học chung ở trường Đảng. Vũ Văn Lượng vốn theo mảng xây dựng thành thị, giao thông, đang dự kiến sau khi rời khỏi mảng này Vũ Văn Lượng liền đi theo Hứa Kiều. Nhưng y không kính trọng Hứa Kiều bằng đẳng dực hiền. Dù sao Hứa Kiều chỉ là phó thị trường ngoài đảng. Nếu như không phải do tính cách độc đoán của cao đông, thì không đến lượt Hứa Kiều phụ trách bảng này. Cuộc họp kết thúc trong sự khó chịu. Phương Hồng Phi mặc dù vẫn lấy đảng ủy, ủy ban xây dựng ra để duy trì ý kiến của mình, nhưng không dám cứng đắn như trước. Phương Hồng Phi cũng biết nếu muốn hoàn toàn xây dựng bộ máy công ty khai thác đô thị theo ý của mình là không thực tế dù là đảng ủy ủy ban xây dựng thực sự đã có biểu quyết cũng có thể bị bác bỏ còn không nói bên trong ủy ban xây dựng cũng không hoàn toàn đồng ý thời gian này quan to một bậc đè chết người hứa kiều là người cứng đắn kiên định nhược điểm duy nhất là cô ngoài đảng mà bây giờ đảng cộng sản cầm quyền trung quốc đảng quản cán bộ là thiết luật ở vấn đề nhân sự hứa kiều không có mấy quyền lên tiếng trong qua thái độ lần này của hứa kiều rất khác làm người ta phải suy nghĩ phương hùng phi cô hai phó chủ nhiệm Hoàng Minh thì có thái độ không rõ ràng, người này vốn không hòa hợp với y hay chống đối y, nếu không phải y không cho đối phương nắm giữ quá nhiều nhiệm vụ thì người này nhất định sẽ gây chuyện. Bây giờ có lẽ Hoàng Minh muốn ôm chân Hứa Kiều. Hứa Kiều vừa đi, Vũ Văn Lượng cũng đi theo, trong qua Phương Hồng Phi lợi dụng lúc vào việc đã hẹn Vũ Văn Lượng tối đi ăn. Phương Hồng Phi vốn định gọi Phó chủ nhiệm tiêu đoàn lễ và tránh văn phòng cùng đi. Nhưng suy nghĩ mãi ý cảm thấy chỉ có một mình mình và Vũ Văn Lượng là tốt hơn cả. Lão Vu, ông nói hứa kiều sao cứ nhằm vào Ủy ban xây dựng tôi vậy? Công ty khai thác đô thị là đơn vị trực thuộc Ủy ban xây dựng. Ai có thể hiểu được công ty khai thác đô thị này bằng Ủy ban xây dựng chúng tôi? Đảng ủy Ủy ban xây dựng nếu mất quyền nhận đuổi với nhân sự đơn vị trực thuộc. Như vậy còn cần Ủy ban xây dựng làm gì? Quá đáng, thị trường đang trước đâu có như vậy. Vu Văn Lượng cười cười nói một tiếng. Được rồi, anh đừng giả vờ với tôi Tôi còn không biết anh như thế nào sao Lúc thị trưởng đặng quản anh Có thể đi lượt anh kêu gào như vậy không Thị trưởng đặng vừa lên tiếng Anh không phải vẫn sẽ dựa theo ý của thị trưởng đặng làm sao Bây giờ đổi sang thị trưởng hứa Nên anh cảm thấy người ta không trong đảng nên dễ ước yếp sao Phương Ngũng phi không thèm để ý Vì bị Vũ Văn Lượng nói như vậy Y cười nói Lão Vũ Thị trưởng đặng quản chúng ta thì không nói Thị trường đang biết trường mực Không đứng tay vào phạm vi công việc của tôi Việc cần quản thi thị trường đặng quản cũng tốt Tôi không thể không phục Nhưng hứa kiểu thì sao Chỉ thích thành tích Làm đa thế trận lớn như vậy tăng địa vị, nghiệp vụ cho công ty khai thác đô thị Thì tôi cũng vui Tốt sống cũng là đơn vị trực thuộc của ủy ban xây dựng mà những cái này thì hay Đá ủy ban xây dựng sang bên Tất cả nghe theo ả Đời có lý như vậy sao Vũ Văn Lượng xa sầm mặt nói Anh nó năng cho cẩn thận, chỉ có hai chúng ta thì anh có thể nói như vậy, nhưng nếu truyền dao thì anh không yên đâu." Phương Hồng Phi không sợ hãi. "Được rồi, anh đứng có thôi vòng, họ cao lên chơi. Chẳng qua ý tốt của anh thì tôi biết, người Dời Mai Hiên về cúi đầu mà. Chẳng qua tôi vấn phản đối vì phương án quy hoạch đô thị của thị xã, tôi đật nghi ngờ phương án này có thể áp dụng hay không. Họ cao dù được bầu thì hắn có thể ở hoài Khánh mấy năm? 2 năm hả? Phương án này chắc mất 5 năm, 10 năm mới áp dụng xong. Hừ." Nói thì ai chẳng nói được, thực hiện đâu có đơn giản thế. Phú Văn Lượng cảm thấy tâm trạng Phương Hồng Phi không quá đúng. Tên này vốn không phục ai, ý vào có quan hệ khá tốt với Bí Tư Trần, có quan hệ mật thiết với Lữ Thu Thần, nên đôi khi lãnh đạo thị xã nói không nghe. Ở Ủy ban thị xã, Phương Hồng Phi chỉ tôn trọng mỗi thị trưởng đặng, các phó thị trưởng khác y không để mặt. Thêm cả việc cạnh tranh chức phó thị trưởng thất bại, nên trong lòng càng tức nói chuyện cũng không quá để ý. Tâm trạng này rất nguy hiểm Bởi vì con người là loài động vật có tình cảm Dù anh giỏi khống chế Nhưng khó chính khỏi lúc nào đó sẽ lộ ra Phương Hồng Phi nói ra như vậy Là do hai bên có quan hệ mật thiết Nhưng điều này có nghĩa Y sẽ lộ ra trước mặt người có quan hệ mật thiết khác Chẳng lẽ ai cũng sẽ kín mồm được sao Hơn nữa chức chủ nhiệm ủy ban xây dựng là rất hiển hách Bình thường cũng tiếp xúc với lãnh đạo Các cấp kháng nhiều Những người khác ai cũng đều thông minh Anh mà lộ miệng cái bọn họ sẽ nhận ra ngay Nếu ai đó nói một chút với Cao đồng Thì anh có bản lĩnh hơn nữa cũng khó sống Lão Phương Tôi thấy tâm trạng này của anh không ổn Phương án quy hoạch đô thị Đã được hội nghị thương vụ thị ủy thông qua Hội nghị thương trực đại hội đại biểu nhân dân thị xã Cũng đã thông qua Bây giờ còn được bí thư tỉnh ủy tán thành Đây là việc không thể thay đổi Anh là chủ nhiệm ủy ban xây dựng Nếu không chú ý tâm trạng của mình Thì sẽ khó khăn đó Tôi biết chừng mực mà Nói chuyện khác đi Sao Hứa Kiều lại cứng rắn như vậy chứ, có phải là thị trưởng Cao tiếp sức cho ả không? Phương Hồng Phi vẫn không thèm để ý, khiến Vũ Văn Lượng không khỏi lắc đầu. Anh cũng biết thị trưởng Hứa nắm rõ quan hệ của hai chúng ta, cho nên rất nhiều lời nói đều để lại một phần. Chẳng qua tôi tin chị ta đã tìm thị trưởng Cao. Tôi nghe ý của thị trưởng Hứa thì thị trưởng Cao có lẽ là muốn giao quyền quyết định thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị cho chị ta chọn, cho nên tôi nói anh phải biết tình thế không đến quá căng với thị trưởng Hướng, sau lưng thị trưởng Hướng còn có thị trưởng Cao cơ mà. Vũ Văn Lượng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa thái độ của Bí thư Trần đã thay đổi. Trước đó Bí thư Trần không quá đồng ý với phương án này, nhưng sau khi Bí thư Ninh đến thị giạt, thái độ của Bí thư Trần thay đổi rất nhiều. Tôi đoán Bí thư Ninh nói gì đó, anh cũng biết Bí thư Ninh cùng Bí thư Trần đã nói chuyện hơn tiếng ở thất tinh quan chứ. Không phải chứ? Phương Hồng Kỳ run lên chủ dựa lớn nhất của y là trần anh lộc cùng lữ thu thần mấy ngày hôm trước lữ thu thần còn cùng trần anh lộc đi thị sát công tác bảo vệ môi trường của nội thành lữ thu thần mặc dù không điểm danh phi bình cao đông nhưng ngài cũng nghe được ý này trần anh lộc không nói gì không phải sao Tâm tư lãnh đạo anh đoán chính xác thế sao bu văn lượng hỏi lại một câu phương hồng phi vô thức gật đầu lão bu Anh biết thị trường lữ cùng thị trường cao có bầu thuẫn Tuy nói thị trường cao thắng ngược quy hoạch đô thị Nhưng tôi thấy lúc trước Bí Thư Trần không hài lòng mấy với phương án này Có lẽ cân nhắc cao đông là thị trường Cuối năm còn tuyển cử nên không muốn vì việc này ảnh hưởng toàn cục nên mới chấp nhận Nhưng khi áp dụng vào thực tế cũng làm việc nhiều năm Tôi nghĩ ý tưởng của lãnh đạo có nhiều ẩn số Hơn nữa trong thực tế cũng sẽ gặp nhiều vấn đề Sao có thể hoàn toàn dựa theo phương án được Vô Văn Lượng vội vàng nói Chuyện này anh đừng có mà gây rối, thị trường cao là người trọng thể diện, nhất là ở việc lớn như thế này, anh nếu mà gây chuyện thì xong đời đó. Hừ, yên tâm. Chuyện cụ thể không phải do công ty khai thác đô thị làm sao? Phương án có rồi, tôi chưa hoãn làm gì. Chẳng qua tôi cảm thấy người làm việc đừng có quá đáng quá. Anh ăn cá thịt thì cũng phải cho người ta bên dưới chân canh chứ. Theo trình tự bình thường thì thành viên bộ máy công ty khai thác đô thị sẽ tiến hành điều chỉnh một lần nữa phải do đảng ủy, ủy ban xây dựng đưa ra ý kiến, sau đó do ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỳ luật thị ủy tiến hành khảo sát, xong trình tự đổi mới được bổ nhiệm. Nhưng ý kiến của đảng ủy, ủy ban xây dựng không nhất trí với thị trưởng hướng, cục diện bế tắc này phải thay đổi. Cả đồng lúc gọi bưu ban lượng tới không nói đó, chỉ bảo y phối hợp ý kiến với hứa kiểu ủy ban xây dựng mà đưa ra một phương án. Cả đồng đương nhiên không phải vì mình và phương ủng pì có quan hệ tốt nên mới giao cho mình, đây có lẽ là thử thách về năng lực cũng là thử thách thái độ của mình. Mặc dù Vũ Văn Lượng không thích hứa kiểu mấy, nhưng ý lại phục Cao Đông. Mà kệ như thế nào thì năm trước khi Cao Đông mới tới được giao mấy việc khó, hắn đều giải quyết tốt. Ủy ban thị xã có năm phó trưởng ban thư ký nhưng ngắn chọn mình, tuy mình theo hứa kiểu, nhưng Vũ Văn Lượng cảm thấy đó không phải nguyên nhân chính. Tôi nhắc anh Theo cảm giác của tôi thì phương án mở hứa kiểu đưa ra Chỉ sợ đã được thị trường cao cho phép Hoặc là nói đây là ý của thị trường cao Anh cân nhắc một chút Đừng có mà vì việc nhỏ mà mất việc lớn Vũ Văn Lượng và Phương Hồng Phi Ngồi hai tiếng Ngạt tàn cũng đầy Làn khói dày đặc trong phòng làm Vũ Văn Lượng cảm thấy khó chịu Cả đông không hỏi công việc cụ thể Tính của án thì tôi hiểu Hắn chỉ nắm việc lớn Mấy việc này đều ném cho hứa kiểu Phương Hồng Phi xem đà cùng nghiên cứu tác phong làm việc của cao đông Thang Diệp Nhật Bình xem ra đã được hứa kiều theo thuận mắt. Tôi không đó sao hứa kiều lại nhìn chúng hắn. Hắn chức ở công ty khai thác đô thị chỉ là phó giám đốc trên danh nghĩa. Tôi đật không chịu với hắn, nếu không phải vì do độ tuổi của bộ máy công ty khai thác đô thị nên cần đến hắn vào chỗ đổ thì sao tức lượt hắn. Anh nói vậy là hơi quá. Diệp Nhật Bình dù có nhược điểm nhưng năng lực giúp vụ quán rất được, nhân phẩm cũng tốt, việc hắn có là giám đốc thích hợp nhất hay không thì tôi không dám nói nhưng tôi cảm thấy anh tốt nhất chấp nhận hai người giám đốc, bí thư đảng ủy. còn về phần người khác thì tôi nghĩ có thể trao đổi. Vu Văn Lượng nói, làm mắt phương hùng vi sáng lên. lão Vu, sao ông không nói sớm? tôi còn tưởng thành viên bộ máy đều do hứa kiều đề cử hết chứ. được rồi, anh đừng giả vờ với tôi. chọn giám đốc và bí thư đảng ủy anh đừng dây dưa mãi. thành viên khác anh có thể tính toán. Ừ, cũng nên trao đổi với thị trưởng hướng, sau đó mau báo cho tôi tôi cung tiện về báo cáo với lãnh đạo. bộ bàn lượng thẩm thanh phương hùng phi này đi quá xa rồi. bởi tính cách của cao đông nhất định sẽ không cho phép lãnh đạo của ngành chức năng quan trọng như ủy ban xây dựng chống đối ý của mình. hứa kiều chẳng qua chỉ là quân tiên phong của cao đông. để mạnh việc xây dựng thành thị chính là thành tích rất lớn của cao đông. phương hùng phi nếu tiếp tục giở trò chỉ sợ sẽ có chuyện. bộ máy mới của công ty khai thác đô thị sau mấy lần tranh luận cuối cùng đến tháng mười đã hình thành. Thị giáo bổ nhiệm Trúc Trung Nguyên, cục trưởng cục quản lý cây xanh làm giám đốc công ty khai thác đô thị Hoài Khánh. Nguyên phó giám đốc công ty khai thác đô thị Dương Phong làm bí thư đảng ủy, bổ nhiệm nhạc Hạc Minh, nguyên phó cục trưởng cục quản lý cây xanh làm phó giám đốc kiêm tổng công trình sư. Ngoài ra hai vị phó giám đốc khác do một vị phó giám đốc kỳ cựu của công ty khai thác đô thị làm, một người khác do trưởng phòng quản lý xây dựng của ủy ban xây dựng điều sang. Đây là sự thỏa hiệp nhưng các đảng không hài lòng nhất là bổ nhiệm dương phong ca đồng vốn muốn phó cục trưởng cục giao thông đến làm nhưng cán bộ hệ thống giao thông mà đưa vào hệ thống xây dựng thành thị đã bị người của ủy ban xây dựng kiên quyết phản đối hứa kiều suy nghĩ mãi sau khi trưng cầu ý kiến vài lần liên quyết định đẩy dương phong lên dương phong xuất thân giao thông nhưng lại nhiều tới ủy ban xây dựng nhiều năm sau đó đã làm phó giám đốc công ty khai thác đô thị tính cách khá ôn hòa là nhân vật mà cả hứa kiều và phương hùng phi đều có thể chấp nhận có ý làm bí thư đảng ủy vừa có thể phối hợp với Trúc Trung, Trung Nguyên để triển khai công việc, có thể chân an sự bất mãn của thành viên cũ của công ty khai thác đô thị và bên Ủy ban xây dựng. Lần này hệ thống quản lý cây xanh toàn thắng cũng là đà kích không nhỏ đối với Phương Hồng Phi. Cục quản lý cây xanh mặc dù cũng là chi cục cấp phó huyện trực thuộc Ủy ban xây dựng thị xã nhưng khá độc lập. Trúc Trung Nguyên là Ủy viên đảng ủy Ủy ban xây dựng nhưng Phương Hồng Phi từ trước đến nay rất khó chịu với Trúc Trung Nguyên. Chúc Trung Nguyên là người cứng rắn, mặc dù phương ngụ vi nhiều lần trên ép mà vẫn không ngã. Hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Chúc Trung Nguyên, ủy ban xây dựng không chế cục quản lý cây xanh khá yếu. Chúc Trung Nguyên có quan hệ khá tốt với Đảng Giực Hiền và Hứa Kiều, nhất là quan điểm đưa ra rất được Hứa Kiều tán thành, cho nên Hứa Kiều mới không ngừng đề cử Chúc Trung Nguyên làm giám đốc công ty khai thác đô thị. Hứa Kiều suy nghĩ việc ai làm bí thư đảng ủy công ty khai thác đô thị sẽ tranh chấp mãi khiến cho ảnh hưởng đến việc triển khai công việc. Nếu mà chọn nhân vật mà hai bên đều có thể chấp nhận, mà Dương Phong cũng rất khôn khéo tỏ thái độ với Hứa Kiều là sẽ ủng hộ chúc Trung Nguyên triển khai công việc áp dụng theo phương án mà ủy ban thị ra đưa ra. Nhà các minh cũng được điều từ cục quản lý cây xanh sang, điều này làm chúc Trung Nguyên có căn tại đắc lực. Chúc Trung Nguyên đi vào văn phòng cao đông mà có chút lo lắng. Ý tự nhận mình không bị hoàn cảnh bên ngoài tác động, nhưng lần này điều chỉnh nhân sự lớn như vậy trong hệ thống ủy ban xây dựng Lâm Y có chút ngạc nhiên. Phương Hồng Phi rất cứng rắn ở trong Hội đồng Ủy ban xây dựng, mình mặc dù đứng vững không ngã, nhưng chỉ có thể bị dồn ở cục quản lý cây xanh, các ngành khác trong Hội đồng Ủy ban xây dựng vẫn bị Phương Hồng Phi khống chế, điều vì công ty khai thác đô thị lớn như thế nào thì ai cũng biết, nhất là sau khi phương án quy hoạch đô thị được đưa ra, khiến chức giám đốc là điểm nóng, y không ngờ mình sẽ ngồi vào vị trí này. Y biết Hứa Kiều rất hài lòng với công việc của cục quản lý cây xanh, Nhưng không ngờ Hứa Kiều lại muốn mình lên làm giám đốc công ty khai thác đô thị. Trước đó y không nghe được tin tức gì. Đến khi Hứa Kiều và Phương Hồng Phi tranh chấp mãi, y mới biết Hứa Kiều đề cử mình làm giám đốc công ty khai thác đô thị. Điều này làm Phương Hồng Phi rất tức giận. Trúc Trung Nguyên bốn cho rằng đây chỉ là chuyện như trò đùa. Phương Hồng Phi có quan hệ tốt với Bí Thư Trần, Thị Trường Lữ và Trường Ban Tiêu. Hứa Kiều mặc dù đẩy mình lên nhưng ý kiến của đảng ủy ủy ban xây dựng lại khác, hứa kiều là người ngoài đảng thì sợ khó có thể ảnh hưởng đến đảng ủy ủy ban xây dựng nhưng làm bi ngạc nhiên đó là đảng ủy ủy ban xây dựng đã dễ dàng thông qua quyết định mình làm giám đốc công ty khai thác đô thị dương phong làm bí thư đảng ủy thậm chí ngay cả nhạc học minh cũng đều từ cục quản lý cây xanh sang làm trụ thủ nghiệp vụ cho mình mà chức cục trưởng cục quản lý cây xanh cũng theo ý của mình đề cử do một phó khác của mình phụ trách Trúc trung nguyên cảm thấy mình đã co nhảy sức ảnh hưởng của hứa kiều trước mặt thị trưởng cao hoặc là có nhảy sự tin tưởng của thị trường cao với hứa kiểu. sự hâm dẫn chính là tài chính của công ty khai thác đô thị. Thị xã sẽ giao một bộ phận quyền lực cho công ty khai thác đô thị, cũng ủy thác công ty khai thác đô thị đến áp dụng. Điều này cũng có nghĩa là do thị xã sẽ không cấp tiền cho công ty khai thác đô thị. Cả quá trình hoạt động do công ty khai thác đô thị thực hiện, chúng ta cần là phải dựa theo quy hoạch của Hoài Khánh, thực hiện một năm biến hóa, ba năm lên cấp cao, năm năm tạo thành hoàn cảnh xuất sắc, Điểm này anh có tin tưởng và quyết tâm không? Không có thì sớm nói, tôi sẽ không trách anh, anh việc của quản lý cây xanh của mình. Trúc Trung Nguyên đã rời văn phòng cao đông mà trong tai vẫn quanh quẩn lời nói của thị trưởng cao, đây là lần đầu ý gặp cách nói chuyện như thế này, trước đây chỉ là nhắc nhở lễ lệ mà hôm nay coi như mở động tầm mắt, đúng là không bình thường. Sau khi Trúc Trung Nguyên và Nhạc Học Minh nhận chức, Phương Hồng Phi mới hiểu ra mình mượn hứa kiều vào Vũ Văn Lượng chưa đều. Diệp Nhất Bình căn bản không phải người được hứa Kiều xác định làm giám đốc Hứa Kiều biết mình tuyệt đối không cho phép Diệp Nhất Bình làm giám đốc Cho nên mới đá vẻ trước mặt mình Giả vờ đề cử Diệp Nhất Bình Khi mình phản đối mới không cam lòng Đưa Trúc Trung Nguyên lên Ở tình huống đó mình không thể nào phủ quyết đề nghị của ả So sánh với Trúc Trung Nguyên Diệp Nhất Bình quả thực là thằng ranh không biết điều Nhưng Trúc Trung Nguyên lại là kẻ có thủ đoạn và dã tâm hơn ra Diệp Nhất Bình Trúc Trung Nguyên làm giám đốc công ty khai thác đô thị, như vậy có nghĩa là Ủy ban xây dựng xe khó tranh chân và công ty khai thác đô thị. Hối hận, Phương Hồng Phi trong lòng đang rất tức giận, không ngờ à Hứa Kiều này lại chơi đều mình đến thế, mà Vũ Văn Lượng chính là người làm cầu nối ở đó. Phương Hồng Phi rất căm hận Vũ Văn Lượng. Phương Hồng Phi đương nhiên biết tay mình cuối cùng không bằng chân, nhưng mình hoàn toàn có thể lựa chọn một người phù hợp và đứng về phía mình làm bí thư đảng ủy công ty khai thác đô thị mà dương phong tất nhiên không phải người thích hợp nhất. người của cục quản lý cây xanh tiến vào công ty khai thác đô thị không nói. chức cục trưởng cục quản lý cây xanh cũng không phải do mình nắm giữ. đó là đả kích lớn nhất đối với phương hùng phi. cục trưởng cục quản lý cây xanh và giám đốc công ty khai thác đô thị đều là ủy viên đảng ủy ủy ban xây dựng. điều này có nghĩa quyền lên tiếng của y ủy ban xây dựng sẽ giảm đi. phương hùng phi buồn bực không phải điều mà cao đông và hứa kiều quan tâm. buổi bàn luận hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cao đông khá hài lòng. Không phải hắn không có thủ đoạn làm Phương Hồng Phi cú đầu thuần phục, nhưng hắn không hy vọng vì chuyện này gây song do quá lớn. Cả đồng biết mình bây giờ không thích hợp làm quá nhiều động tác, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên. Trong hội nghị công tác kinh tế quý 3, bí thư, chủ tịch các quận, huyện đều tới tham gia. Hội nghị này đã được bắt đầu theo thông lệ ở tỉnh An Nguyên từ khi Ninh Pháp làm chủ tịch tỉnh. Bây giờ nó đã thành thông lệ, giống như không có hội nghị này sẽ cho thấy thị ủy, ủy ban không có trọng công tác kinh tế. Hội nghị này yêu cầu bí thư, chủ tịch quận đều phải tham gia Mà tất cả các thường bộ có mặt ở nhà cùng phó thị trưởng đều tham gia, không được vắng mặt Hội nghị theo thông lệ do phó thị trưởng thường trực Lữ Thu Thần chủ trì Lữ Thu Thần đưa ra đánh giá khá cao với tình hình phát triển kinh tế các quận huyện Cũng chỉ ra một ít vấn đề tồn tại của các quận huyện Thái độ khá ôn hòa nhưng nó không phù hợp với tính cách của cao đông Xu thế phát triển của Hoài Khánh năm nay khá tốt Nhưng còn khoảng cách không nhỏ với yêu cầu mà Ninh Pháp đặt ra với Trần Anh Lộc và Cao Đông Trần Anh Lộc và Cao Đông cũng đang ngồi tính toán với nhau mấy lần Nếu muốn cho năm nay phát triển tăng vọt thì năm nay phải tạo chu cố tốt cho các điều kiện cơ sở Đây chính là thỏa hiệp của Trần Anh Lộc và Cao Đông về phương án quy hoạch đô thị Nếu như không có việc xây dựng thành thị trên quy mô lớn làm vật dẫn Không thể tạo ra hoàn cảnh đô thị tốt đẹp Không thể thu hút đầu tư nhiều vào hoài khánh Hoài Khánh muốn có GDP nhảy qua Tân Châu Lâm Sơn là không thể. Chính vì như vậy nên Trần Anh Lộc, mặc dù cảm thấy phương án quy hoạch của Cao Đông là quá khổng lồ, vượt quá thời gian, nhưng y vẫn phải cắn răng ủng hộ Cao Đông. Y tự đang hy vọng phán đoán của mình là có thành kiến, mà mong phán đoán của Cao Đông là chính xác. Kinh tế quốc gia năm nay đã bắt đầu khôi phục lại, như vậy Hoài Khánh mới có thể có khả năng phát triển nhanh chóng. So sánh với lời nói của Lữ Thu Thần, Cao Đông nói càng trực tiếp hơn các công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực giày dép, may mặc của Hoài Châu là điểm sáng chói mắt. Ở tỉnh uếng Hoài Châu không thể cạnh tranh các hạng mục lớn với khu khai phát. Hoài Châu đã đất sản xuất hấp dẫn các công ty tới khu công nghiệp Hoài Châu, gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa cũng đưa ra các ưu đãi về tài chính và chính sách. Khu công nghiệp Hoài Châu cũng nhanh chóng tập hợp một nhóm các công ty quy mô không lớn nhưng có ngành nghề khá tập trung. Đây là điểm sáng của kinh tế Hoài Châu nửa cuối năm. Gần những mùa tuần cũng có hai công ty đến đầu tư vào khu công nghiệp Hoài Châu. Cả đồng cao độ khen ngợi quận ủy, ủy ban Hoài Châu đã cổ vũ và giúp đỡ các công ty gây dựng sự nghiệp. thậm chí còn nói đó Hoài Châu khi xây dựng thành thị đã có sự lựa chọn chính xác khi xây dựng khu công nghiệp, đã đưa ra các sự cung ứng cần thiết cho các công ty tiến vào đây. Ví dụ như hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đều hoàn thiện, hệ thống điện, thông tin chuẩn bị đầy đủ, qua đó tăng cường sự hấp dẫn của khu công nghiệp Hoài Châu. Lợi đó ưu thế của khu công nghiệp Hoài Châu khiến cho nơi đây cùng khu khai phát Hoài Khánh có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cả đồng cũng khen gợi việc thu hút đầu tư của huyện Tĩnh. Bí thư huyện ủy Trần Đức Kiến tự mình đi thu hút đầu tư, một nhà đầu tư Đài Loan đã đến huyện Tĩnh khảo sát việc trồng đau sạch với số tiền hơn 5 triệu, chuẩn bị xây dựng công ty chế biến đậu với sản lượng 3000 tấn, chủ yếu là các sản phẩm như ngô bao tử, sữa chuột bao tử. Xây dựng xong giá trị sản lượng sẽ đạt được trên 25 triệu mà nhà máy chế biến thực phẩm lớn nhất Hoài Khánh sau khi cải cách kiểu huyện tỉnh cũng đã được chuyển biến rất lớn. Một nhà đầu tư Singapore quyết định đầu tư xây dựng trụ sở nuôi lợn lớn nhất tỉnh ở Hoài Khánh, hy vọng có thể lợi dụng nguồn cung cấp lợn ổn định ở Hoài Khánh. Sau nhiều lần khảo sát cuối cùng quyết định bỏ ra sáu tám triệu mua lại nhà máy chế biến thực phẩm, cũng đầu tư thêm mười triệu mua dây truyền sản xuất mới, chủ yếu sản xuất thịt lợn, dự tính sẽ nhanh chóng tiêu thụ một con lợn, giá trị sản lượng đạt trên sáu triệu. Cá đồng sau khi khen ngợi Hoài Châu cùng huyện tỉnh Liên Đồi dòng, hắn phê bình bao huyện Vũ Duyên Lâm Giang cổ lâu, nghiêm khắc phê bình bao huyện không có khởi sắc trong công việc, nhất là kinh tế sản xuất, công nghiệp thiếu quyết tâm, cải cách công ty nhỏ đưa khó khăn chậm chạp, hiệu quả thu hút đầu tư không có mấy. Yêu cầu bao huyện tích cực thu hút đầu tư, tranh thủ có đột phá. Cá đồng chưa bao giờ có thái độ nghiêm khắc như vậy, làm cho lãnh đạo huyện bên dưới chấn động. Mỗ nghĩ, cá đồng gặp độ đồ tranh luận trong phương án quy hoạch đô thị thì sẽ tạm dừng một chút. Không ngờ thị trưởng cao lần đầu tham gia hội nghị tổng kết công tác với tư cách thị trưởng lại nói như vậy, làm cho các quận huyện nghĩ rằng sẽ có hai tháng cuối năm yên ổn không khỏi thầm kiêu khổ. Chẳng qua sau đó lời tổng kết của trần anh lộc càng làm bí thư chủ tịch huyện bên dưới mở động tầm mắt. Mọi lần trần anh lộc đều có giọng đều ôn hòa, chỉ cổ vũ mà thôi. Nhưng lần này trần anh lộc lại nói với giọng cứng đắng, vừa ủng hộ ý kiến của cao đông, hơn nữa còn đưa đào quan điểm nếu ai không thay đổi tư tưởng sẽ đổi người có không ít người đoán cả bí thư Trần và thị trường cao có thái độ cứng đắn như vậy là có quan hệ đến việc bí thư tỉnh ủy Ninh Phap đến khảo sát Hoài Khánh mặc dù có nhiều lời đồn đại nhưng bí thư tỉnh ủy Ninh Phap khá hài lòng với công việc của bí thư thị ủy Trần Anh Lộc muốn đưa Trần Anh Lộc lên tỉnh nhưng lại nói kinh tế Hoài Khánh đang hơi yếu yêu cầu Trần Anh Lộc trong một hai năm phải thay đổi cục diện kinh tế Hoài Khánh có phải là cảm thấy quan điểm của tôi và bí thư trần chưa bao giờ nhất trí như vậy không? cả đồng cười cười đưa cho trần đức kiến điều thuốc chủ tịch từ sam không có ý gì sao? thị trường cao tôi cũng quen rồi trước bí thư la nghiện thuốc bây giờ bí thư trần cũng không kém võ từ sam sau cơn phong ba kia nên giờ cũng đã nên tích cực hơn trần đức kiến cũng cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản thị trường cao Bí thư Trần ít khi có thái độ như vậy trong hội nghị công tác kinh tế. Tôi tham gia không ít lần. Đây là lần đầu thấy bí thư Trần nói với giọng phê bình. Trần Đức Kiến nói. Có phải dẫn tới nhiều suy đoán không? Cả đồng cười ha hả. Trần Đức Kiến cười cười không nói. Nhưng lại nhìn sang võ tử Sam. Võ tử Sam biết ý Trần Đức Kiến. Cô là chủ tịch huyện. Lại là phụ nữ nên không quá nhiều cô kỵ trước mặt cao Đồng. Thị Trần Cao. Mấy lãnh đạo gặp nhau ở Thất Tinh Quan đã tạo thành nhiều lời đồn ở Hoài Khánh chúng ta. Mọi người đều tò mò không biết Bí Thư Ninh đốt cuộc nói gì với hai vị. Bí Thư Ninh nói gì với tôi thì tôi hiểu. Bí Thư Trần cũng hiểu. Bí Thư Ninh và Bí Thư Trần nói gì thì tôi không đó. Tôi lúc ấy cùng trưởng ban thư ký Hồ bàn xem làm như thế nào kết hợp xây dựng thành thị với bảo vệ di tích lịch sử. Cũng tạo thành thương hiệu cho Hoài Khánh. Cao Đông cười nói. Trần Ban Thư Ký Hồ rất hứng thú với tài nguyên di tích lịch sử và nhân văn của Hoài Khanh chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể chú ý ở điểm này. Huyền Tinh cũng có mấy di tích lịch sử quân sự, vì thế nên chú ý đến phương diện này. Trần Đức Kiến và Võ Tử Sam đều cười cười vì câu nói của Cao Đông. Thị trường cao, huyền tinh có lịch sử quân sự là đúng. Chẳng qua việc khai thác bảo vệ di tích lịch sử cần có đủ tài trưng chống đỡ. Chúng tôi cũng hy vọng lợi dụng tài nguyên di tích lịch sử để phát triển ngành du lịch, nhưng như vậy cũng phải có đầu tư nếu như huyện ủy, ủy ban bỏ tiền ra thì chỉ có thể sửa chữa đôi chút khai thác là điều không thể trần đức kiến nói thẳng làm cao đồng không nhịn được cười một tiếng bí thư trần với anh cảm thấy huyện tính cần làm như thế nào để giải quyết vấn đề này trần đức kiến trầm ghen một chút rồi nghiêm túc thị trường cao đây chính là nguyên nhân mà hôm nay chúng tôi tới tìm ngài cao đồng gật đầu Lão Trần, tôi biết anh đến huyện tỉnh nhất định có suy nghĩ gì đó. Chẳng qua tôi cũng vui, có ý tưởng tức là đã có dụng tâm. Nói đi. Thị trưởng Cao, huyện ủy ủy ban chúng tôi có một ý tưởng muốn huyện tỉnh tiến vào vành đai kinh tế của thị xã, làm cho kinh tế huyện tỉnh kết hợp hài hòa với nội thành ngoại khánh, mà muốn làm như vậy thì đường quốc lộ cấp 3 tới huyện tỉnh không thể đủ, cho nên huyện ủy, ủy ban huyện tỉnh chúng tôi muốn xin thị ủy, ủy ban cân nhắc đưa huyện tỉnh vào nhóm đầu tiên khi làm đường. Trần Đức Kiến nhìn chăm chăm và cao đông mà nói, "vành đai kinh tế là câu mà cao đông mới nói ra, cũng là ý tưởng sơ bộ hiện nay, thậm chí còn chưa chính thức, đưa thảo luận trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy. Hắn chỉ nói với hứa kiều, Vũ Văn Lượng về ý này, không ngờ Trần Đức Kiến lại nắm bắt nhanh như vậy. Theo cao đông nghĩ, Hoàng Khánh nên chia làm ba bước để nhét tất cả sáu huyện vào vành đai kinh tế lớn. Bước đầu tiên làm muốn đào thông chướng ngại giao thông với quy ninh cùng lâm giang." Quốc lộ có quốc lộ kính quốc làm chính Trên thực tế đã không vấn đề gì Về phần Lâm Giang Cách nội thành Hoài Khánh không xa Nhưng bây giờ chỉ là quốc lộ cấp 3 Cả đồng hy vọng Trong vòng 2 năm sẽ làm đường Dành riêng cho xe ô tô đến đây Thực hiện nối thẳng huyện Lâm Giang đến nội thành Hoài Khánh Xúc tiến kinh tế Lâm Giang phát triển Về huyện Tĩnh, Cả đồng cũng suy nghĩ Nhét vào vành đai kinh tế Nhưng do kinh tế huyện Tĩnh không bằng Lâm Giang Tuyến nội thành Hoài Khánh sau hơn, hơn nữa có 20 km là đường đồi núi, dù là giá trị làm đường hay lợi ích kinh tế đều chênh lệch với Lâm Giang, cho nên Cao Động cân nhắc sang năm sau mới đến lượt huyện tỉnh. Cao Động không lên tiếng, không phải hắn không phải muốn đưa huyện tỉnh vào giai đoạn 1, nhưng nó không phù hợp với lợi ích kinh tế và vấn đề làm từ dễ đến khó. GDP Lâm Giang năm nay dựa vào mấy ngành sản nghiệp trụ cột, bị cơ giới chế tạo nên cũng có chút danh tiếng. Dự tính năm nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10% Mà GDP của viện tính kém hơn Lâm Giang Cũng còn kém hơn cả cổ lâu không ít Nếu như đưa huyện tính vào giai đoạn 1 của vành đai kinh tế Thì đầu tư cải tạo quốc lộ hoài tính Lên cấp 2 là con số không hề nhỏ Lão Trần Tôi cũng không giấu anh Vành đai kinh tế bây giờ mới là suy nghĩ sơ bộ của tôi thị xã còn chưa thảo luận gì Nhưng anh có lẽ cũng biết giai đoạn 1 tôi dự tính là Quy Ninh cùng Lâm Giang Sau đó mới tới các huyện còn lại, đương nhiên đây chỉ là ý kiến của riêng tôi. Dù sao ai cũng biết muốn giàu phải làm đường trước, nhưng làm đường cần nhiều tài chính, dù là tỉnh, thị xã hay huyện thì do một nhà nào gánh vác hết tài chính cũng không thực tế. Dù định tập trung sức nhiều nhà lại, nhưng dù như vậy tài chính của huyện cũng gặp áp lực không nhỏ, các anh nghĩ huyện tính có đủ năng lực tài chính không? Các đồng nói làm tròn được kiến, bó tử sam phải suy nghĩ, tài chính của huyện tính khá yếu. Có thể nó là lấy bên này bù bên kia Cũng không quá đáng Nếu không đến mức gặp chuyện lần trước Nếu đúng như Cao Đông nói Tài chính huyện tính sẽ phải gánh vác một bộ phận Như vậy muốn sửa đường trong giai đoạn gần Là không thực tế thị trường Cao Tôi nghe nói lúc ngài ở huyện Hoa Lâm Ninh Lăng cũng từng làm rất lớn nằm bằng giao thông Chẳng lẽ nói huyện tính chúng tôi không bằng Hoa Lâm Võ Tử Sam Nhìn chân đức kiến đồ nói Cao Đông ngẩn ra Hắn không ngờ Võ Tử Sam lại đi nước cờ này chị nói là muốn biến quốc lộ hoài tính thành quốc lộ thu phí. Các đồng hỏi lại một câu. Có gì không ổn sao? Bố Tử Sam cười hi hi. Quốc lộ hoài tính bây giờ mặc dù là cấp 3, nhưng vẫn không thu phí, dù đổi thành cấp 3, thu phí cũng ảnh hưởng tới lợi ích nhiều người, tạo thành không ít mâu thuẫn. Các đồng thần dân nói. Quan trọng nhất chính là sắp tới thị xã sẽ xây dựng rất nhiều, nếu muốn nhét quốc lộ hoài tính vào đó, mặc dù làm muốn chuyển thành quốc lộ thu phí thì giao đoạn đầu cũng chịu dư luận rất nhiều sợ rằng rất khó khăn thị cao chúng tôi không thể bị khó khăn mà không làm mà ngài không phải hay nói từ câu nói của chủ tịch Mao sao trên đời không có việc gì khó chỉ cần có người muốn làm hay không ở thôi chúng ta không thử làm thì làm sao biết không được trần đức kiến nói cờ đông nhìn thẳng vào trần đức kiến gật đầu được lão trần cũng học được cách dùng lời của tôi để bịt miệng của tôi. Anh định như thế nào? Vẫn là hai con đường, một là chứng thủ tài chính, chứng sách cổ triệu của tỉnh, thị xã, phần khác là nếu có thể tìm được nhà đầu tư thì tốt nhất, thành lập công ty làm trước, đạt được quyền hàng thu phí trong số năm nhất định, nếu có thể tranh thủ tài chính của tỉnh thì quá tốt. Thị xã huyện dựa vào tỷ lệ góp vốn và đạt cổ phần hoặc làm cũng có thể vay vốn ngân hàng để thêm tài chính. Anh đúng là sớm của mưu kế, giống như tất cả đều tính toán trước rồi. Cả đồng cười nói, mặc kệ tính như thế nào, những ít nhất cũng chứng minh đối phương muốn làm việc, chỉ bằng điểm này đã đáng khen. Thị trường cao, không tính không được, tài chính huyện tỉnh quá yêu kéo nhưng lại không thể chờ nổi nữa. Bánh trên trời rơi xuống cũng không rơi vào đầu chúng tôi, không thể không xuống đất trước mà. Trần Đức Tiến cười nói, bên sở tài chính thì tôi cũng có chút quan hệ nhưng sợ rằng phải được sở giao thông lập phằng mục mới được. Tôi biết thị trưởng cao từ sở giao thông đi ra, chúng tôi có quan niệm như vậy sau này không lợi dụng. Ha ha, phó bí thư Pháo Thiên mới là ông lớn từ sở giao thông đi ra, anh tìm anh ta có tác dụng hơn tôi mà. Tôi sẽ điểm hết, không ai trầy thoát mà. Thị trưởng cao, quốc lộ Hoài Tính là con đường sống còn cho sự phát triển kinh tế của huyện tỉnh chúng tôi. Vị trí địa lý của huyện tỉnh không thể so sánh với Quy Ninh Hoài Châu. Thậm chí không thể bằng thanh bình Nên không thể không ngừng nhờ thị xã Nếu huyện tỉnh có thể tiến vào bành đai kinh tế của Hoài Khánh Như vậy có lợi cho sự phát triển kinh tế của huyện chúng tôi Đến khi Trần Đức Kiến và Võ Tử Sam rời đi Cả đồng mới cân nhắc ý đồ ý đồ bọn họ tới Tất nhiên Trần Đức Kiến cũng muốn làm một phen Quốc lộ Hoài tĩnh nâng lên làm cấp 2 Không chỉ là vấn đề kinh tế Còn là vấn đề chính trị Những lời phát biểu của Trần Anh Lộc Trong hội nghị công tác kinh tế Đã cho thấy vững vàng phát triển Không phải điều y môn thấy Chính xác mà nói Trần Anh Lộc vì lợi ích chính trị Nên đã buộc chặt với Cao Đông Và một chiếc xe Từ bây giờ những biểu hiện của Hoài Khánh Sẽ quyết định tiến độ chính trị của Trần Anh Lộc Biên Lương cùng Ninh Lăng phát triển cực nhanh Nguyên Châu cùng Kiên Dương Vẫn củng cố được địa vị Hoài Khánh làm như thế nào Để khiến lãnh đạo tỉnh thay đổi cái nhìn chỉ dựa vào ổn định xã hội chính trị là không đủ, còn phải đạt điểm sáng ở các phương diện khác. đẩy mạnh xây dựng thành thị Hoài Khánh là một cơ hội. Cao đồng quan sát biến hóa ở Hoài Khánh sau khi Ninh Pháp tới thị sát công việc, hắn đã nhận ra Trần Anh Lộc thay đổi. Trần Anh Lộc đã quyết đoán ủng hộ phương án quy hoạch đô thị mới. bây giờ Trần Đức Kiến nhìn chúng điểm này nên chuẩn bị muốn làm lớn. Quốc lộ Hoài Tĩnh chính là một trong số đó. từ trước đến giờ công trình thành tích cấp trên thích đập dây không thích, đó là điều mọi người vẫn biết, cả đồng cũng biết mình nếu muốn thay đổi suy nghĩ này gần như là không thể, vấn đề nằm ở chỗ anh nhìn nhận công trình thành tích như thế nào, nếu chỉ làm công trình mặt mũi cho lãnh đạo xem, không cần biết giá trị thực tế của nó thì đó chính là không có trách nhiệm. Mà lợi dụng việc lãnh đạo cấp trên chú trọng xây dựng thành thị, các hạng mục sản xuất công nghiệp cùng với các công trình dân sinh để làm vật dẫn thực hiện ý đồ của anh, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cũng khiến cho người thực hiện cẩn thận cân nhắc. Trần Đức Kiến cũng cảm nhận được sự thay đổi của Chu Trung Nguyên. Điều kiện đầu hiện tính có hạn, chỉ trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của Y, nếu muốn phát triển vượt bậc là không dễ dàng. như vậy cần phải mua lực lượng ở bên ngoài mới là biện pháp tốt nhất. cả đồng cũng có thể hiểu được suy tính của Trần Đức Kiến. trải qua hệ thống chính trị như kim tự tháp, anh càng đi lên trên càng đừng lãnh đạo ưu tiên. như vậy ngoài cơ hội thì cần có trụ cột chắc chắn, mà trụ cột này thể hiện trong công việc. Ngay cả cơ hội cũng chỉ xuất hiện trong công việc mà thôi. Ít nhất Trần Đức Kiến cũng là người muốn làm việc phục vụ nhân dân huyện tĩnh. Cho dù kết hợp với tham vọng bản thân cũng là chuyện tốt. Cao Đồng sao sầm mặt lại, chắp tay sâu lưng nhìn chăm chăm Trúc Trung Nguyên. Về mặt Trúc Trung Nguyên cũng đang rất nghiêm túc. Sẽ ra chuyện gì thế này? Lão Trúc, đây là khả năng làm việc của công ty khai thác đô thị sao? Anh làm giám đốc kiểu gì vậy? Trúc Trung Nguyên hơi đỏ mặt lên, cả đồng luôn nói thẳng mặt và trực tiếp. Nhưng chuyện này cũng không thể trách tại sao hắn lại tức giận đến thế. Lễ khởi công sắp tới mà công tác chuẩn bị vẫn kéo dài, chậm chạp khiến cho hiện trường vẫn đầy bùn đất. Máy móc xe cộ khó tiến vào. đáng lẽ đang công tác chuẩn bị không thể chậm như vậy mới đúng. Trúc Trung Nguyên nhìn qua một chút là biết tình hình có chút không ổn. Số lượng máy xúc máy ủi ở đây đã ít đi vài chiếc so với lần trước. Y tới đây kiểm tra, mặt thứ kiều cũng không dễ chịu gì chúc trung nguyên là người do cô tiến cử bây giờ lại khiến cao đồng có ấn đầu tiên rất không tốt láo trúc gọi điện hỏi lý đạt long xem y đang ở đâu máy móc đâu công nhân đâu hứa kiều nói vậy nhưng trúc trung nguyên không làm theo mà đi tới hỏi quản lý công trường đâu sau đó tìm tên này hỏi về câu rồi về xin lỗi thị trưởng cao trúc trung nguyên cũng đang rất buồn bực lý đạt long là người được điều từ phòng xây dựng chuyển tới làm phó giám đốc Y đã biết không thể giao việc lớn cho Y Vì thế Trúc Trung Nguyên chỉ giao cho đối phương Phụ trách công tác chuẩn bị này Mà thực tế do thời gian cũng nhiều Nên cháu không xảy ra chuyện Hai lần trước Trúc Trung Nguyên tôi đây kiểm tra Cũng thấy khá ổn Không ngờ chỉ một tuần sau mà lại thành như thế này Xảy ra chuyện gì thế này Cả đồng không nói gì nhiều Nhưng lời nói như có gió lạnh thâu dương Đập vào mặt Trúc Trung Nguyên Đây là sự ngạc nhiên Mà anh mang tới cho tôi và thị trường hứa sao Trúc Trung Nguyên cúi đầu không biết nói gì Lão chúc, Tôi biết lần này sai không phải do anh Tôi tin anh biết nặng nhẹ Biết trừng mực Tôi chỉ hỏi anh đây là xảy ra chuyện gì Lý Đạt Long đâu Bên này có phải do y phụ trách không Đúng là lão lý phụ trách Công trình bên kia cần gấp Nên tạm thời đều máy móc và công nhân sang đó Trúc Trung Nguyên biết không dễ lừa cao đông Nhưng ngắn nói như vậy Thì y không thể không trả lời Công trình bên kia quan trọng hơn ở đây sao Cả đồng nhướng mày lên tiếng nói Trúc Trung Nguyên mấp máy môi nhưng không nói được gì Hứa Kiều lập tức đoán được ra nên trầm giọng nói Có phải là công trình xây dựng tập thể của Ủy ban xây dựng Trúc Trung Nguyên chỉ im lặng không nói gì Cả đồng trầm giọng nói Rồi Trúc Trung Nguyên Anh lên cao được hai hôm đã học cách vòng vo lừa người rồi Tập thể của Ủy ban xây dựng mà quan trọng hơn công trình trọng điểm của thị xã sao Một xe satana màu đen phanh gấp bên đường, một người đàn ông bội vàng chạy tới. Thị trường cao, thị trường hứa tôi tới muộn. Cả đồng lạnh lùng nhìn tuyên kia và không thèm để ý tới y. Đây là Lý Đạt Long, phó giám đốc công ty khai thác đô thị. Trúc Trung Nguyên, tôi nói thật là mình rất không hài lòng với biểu hiện của anh. Quốc lộ hoàn thành là công việc hàng đầu trong quy hoạch đô thị của toàn thị giá Vậy mà anh dám để như thế này sao? Tôi đúng là không thể tưởng tượng nổi giám đốc công ty khai thác đô thị lại làm ra chuyện như thế này. Tôi muốn nghe anh giải thích rõ ràng." Cả đồng nói xong liền nhìn mấy người này rồi xoay mặt đi, công trường chỉ còn lại mấy người mặt mày khó coi. Hứa Kiều cũng đang rất tức giận, cô nhìn chằm chằm Trúc Trung Nguyên và Lý Đạt Long, cô đặt muốn gào lên nhưng thay Trúc Trung Nguyên mím chặt môi, mặt qua cấp lên không thể nói gì nữa, cô thầm phục sự nhẫn nhịn của Trúc Trung Nguyên. "Lão Trúc, lão Lý, chuyện hôm nay tôi không muốn nói nhiều, chuyện như thế nào thì các anh tự cân nhắc." Công ty khai thác đô thị được thành lập với mục đích chính phụ trách các công trình trọng điểm của thị xã. Bây giờ công ty khai thác đô thị cũng không giống công ty khai thác đô thị trước đây. Thủy ủy Lý Văn đặt nhiều kỳ vọng vào các anh. Nếu các anh còn có tác phong cũ thì công ty khai thác đô thị không có bao nhiêu tác dụng, có lẽ em cũng cần thay đổi một lần nữa về nhân sự. Hứa Kiều nói xong liền xoay người lên xe, Lý Đạt Long thấy thế cũng có chút lo lắng. Giám đốc Trúc, chuyện gì thế? Sau thị trường cao và thị trường hứa lại tức giận lên thế? Anh còn hỏi tôi, tôi phải hỏi anh mới đúng. Tôi đã nói với anh như thế nào? Muốn anh làm xong việc ở đây trước tháng 11, anh đã làm như thế nào? Trúc Trung Nguyên lúc này cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đè vào, làm yết đất khó thở. Lý Đạt Long liếm liếm môi rồi có chút buồn bực nói: "Nó thì dễ, nhưng ngài cũng biết, đi hình nơi này khó đi, thời gian trước mưa cũng nhiều, nên đường lầy lội, máy móc thi công không thể vào được." Vào là bị lôn xuống Vì thế mới làm cho tiến độ chậm lại Để làm chuyện khách quan mà Về thời gian này thì sao Tạnh mưa bao lâu rồi mà vẫn còn chậm như thế này Là ai cho anh điều máy móc sang công trình xây dựng khu tập thể Anh to gan đó Lý Đạt Long Tôi thấy anh không muốn làm phó giám đốc công ty khai thác đô thị rồi Anh có phải muốn thị trường cao lấy anh ra để giết gà dọa khỉ không Trúc Trùng Nguyên càng lúc càng tức giận Giám đốc tôi cũng không có biện pháp mà Chủ nhận phương tự mình gọi điện tới nói mượn máy móc và người của chúng ta sang đó vài ngày. Ngài cũng biết đây người của ủy ban xây dựng chúng ta đang trông chờ bên kia làm xong đường và trồng cây nhanh xong. Nhà đã xây dựng xong nhưng hoàn cảnh bên ngoài vẫn còn chưa ổn nên mọi người có chút sốt ruột. Dù sao cũng còn có vài ngày nữa mới động thổ ở công trình của thị xã mà. Nếu không được thì chúng tôi làm tối. Dù sao cũng chỉ là lễ khởi công cho có, lãnh đạo đến đào đào mới sẵn đất rồi vỗ mông đi mà. Lý Đạt Long nói Căng làm Trúc Trung Nguyên thêm tức giận Lý Đạt Long Tôi thật không biết anh làm phó giám đốc như thế nào Đây chẳng lẽ chỉ là một lễ khởi công thôi sao Tôi thấy anh làm phó giám đốc mà không ra gì cả Được không nói nữa Anh giao công việc của mình sang cho Diệp Nhất Bình Tạm thời nghỉ ngơi Viết bản kiểm điểm cho tôi Tôi sẽ thông báo cho Diệp Nhất Bình thay thế anh Lý Đạt Long không khỏi tái mặt Ý tức giận nói Trúc Trung Nguyên dù sao cũng là do tôi dựa theo ý kiến của chủ nhiệm phương mà làm cơ mà trúc trung Nguyên mặt không chút thay đổi lão lý công ty khai thác đô thị là đơn vị sự nghiệp độc lập chúng ta mặc dù là đơn vị trực thuộc của ủy ban xây dựng nhưng ủy ban xây dựng không thể can thiệp vào phạm vi công việc của chúng ta trong cuộc họp lần đầu tôi đang nhấn mạnh điểm này xem ra anh vứt ra sau đầu không nói nhiều nữa cứ quyết định như vậy đi trúc trung nguyên anh dựa vào gì mà miễn chức của tôi anh không có quyền này lý đặt long đầy tức giận nói Tôi nói với anh đừng có khinh người quá đáng. Tôi miễn trước anh bao giờ. Tôi chỉ bảo anh truyền công việc của mình cho Diệp Nhất Bình. Khờ, tiền thường cũng không thiếu anh một đồng. Lão Lý, chấp nhận đi. Trúc Trung Nguyên cười lạnh nói. Phương Hồng Quy gọi điện tới với giọng đầy tức giận. Chủ nhiệm Phương, tôi đây là vì tốt cho Lý Đạt Long. Nếu thị trường cao, biết đó chân tướng chỉ sợ Lý Đạt Long, không chỉ là tạm thời đình chỉ công việc mà là cách chức đấy. Trúc trung Nguyên trầm giọng nói. Hơn nữa ở tình huống này tôi cảm thấy tạm thời đình chỉ công việc cũng là cách bảo vệ tốt nhất cho ý. Điểm này đang bị công ty khai thác đô thị đang nghiên cứu. Tôi và bí thư Dương phòng đều nhất trí cho rằng để Lý Đạt Long tạm thời có thời gian suy nghĩ lại là thích hợp hơn cả. Trúc trung Nguyên, anh giỏi anh bây giờ có vẻ cảm thấy ở công ty khai thác đô thị nên cứng đắn có thể không thèm để ý tới lãnh đạo ủy ban xây dựng không tôi nói với anh công ty khai thác đô thị mặc dù là đơn vị có tư cách pháp nhân riêng nhưng vẫn là đơn vị trực thuộc của ủy ban xây dựng chúc trung nguyên anh còn là ủy viên đảng ủy ủy ban xây dựng vẫn phải chịu sự lãnh đạo của đảng ủy ủy ban xây dựng chủ nhiệm phương tôi chưa bao giờ nói anh công ty khai thác đô thị sẽ không nghe theo sự lãnh đạo của đảng ủy ủy ban xây dựng nhưng chuyện hôm nay cũng cần phải nhắc nhở một chút Lý Đạt Long tự tiện làm chủ, đó là điều công ty khai thác đô thị tuyệt đối không cho phép. Mặc dù là anh ra lệnh, công ty khai thác đô thị cũng cần phải xem theo công việc của mình, hoàn thành công việc trọng điểm của thị xã. Bất cứ hạng mục nào cũng phải xếp sau. Hơn nữa đây là bước đi đầu tiên của công ty khai thác đô thị. Nếu ngay cả bước này cũng không tốt, thì sao có thể được thị ủy, ủy ban và dân chúng toàn thị xã tin tưởng? Điểm này anh phải rõ hơn tôi mới đúng. Phải dùng thuốc nặng mới hết bệnh trầm kha. Phương Hùng Phi ở đầu bên kia đang rất tức giận bệnh trầm kha chẳng lẽ nói công ty khai thác đô thị trước đây là ung nhọt phương hùng phi bây giờ đang rất hối hận vì để trúc trung nguyên làm chức giám đốc công ty khai thác đô thị người này đúng là hòn đá vừa thối lại vừa cứng thằng đanh diệp nhất bình so sánh với trúc trung nguyên đúng là sách dép nhìn lý đạt long đứng bên phương hùng phi càng tức giận người này quá ngu ngốc nói mình đang không tính còn sợ sệt trúc trung nguyên đến mức này phó giám đốc sợ giám đốc làm gì chứ chẳng lẽ hắn có thể miễn chức lý đạt long Sau khi Lý Đạt Long rời đi, thương hồng phi mới dần tỉnh táo lại. Ý biết chuyện này mình xử lý không tốt, không ngờ chuyện này còn bị Cao Đông gặp phải, mà Trúc Trung Nguyên cũng nắm cơ hội này xử lý Lý Đạt Long. Chuyền thua này còn đổ vào đầu mình, mặc dù mình được đám người ở hệ thống ủy ban xây dựng ủng hộ, nhưng lại có ấn tượng không tốt ở trong mắt lãnh đạo thị gia, đó là không biết công việc nào nặng nhẹ. Trúc Trung Nguyên là kẻ đã túm được ai sẽ đẩy cái đó vào chỗ chết. Trong quá bây giờ quyền xử lý Lý Đạt Long còn chưa đến lượt hắn. Chuyện này cùng lắm đầy lý Đà Nẵng vào xóa mà thôi. Trong quá bây giờ nếu công ty khai thác đô thị không có lý Đà Nẵng cũng là khó cho Phương Hồng Phi. Nhạc Hạc Minh là thân tín của Túc Trung Nguyên, Diệp Nhất Bình mặc dù là người cũ của công ty khai thác đô thị, nhưng trời sinh không có chữ tội chính trị, lại là kẻ nóng này, chỉ cần người khác khen hắn hai câu, hắn thấy hợp lý liền bu đầu vào làm việc ngay. Còn Dương Phong, Dương Phong mặc dù cũng quản lý một phần nghiệp vụ của công ty khai thác đô thị, nhưng hắn dù sao cũng là bí thư Đảng ủy muốn quan tâm vào bất cứ dịch vụ nào cũng là bình thường. Trong quá tiên này cũng không phải bí thư đảng ủy theo đúng điều mình mong muốn, tính cách hắn quá nhu nhược. Từ chuyện hôm nay có thể thấy, chú Trung Nguyên đã nắm được đảng ủy công ty khai thác đô thị, Dương Phong không ngờ ủng hộ chú Trung Nguyên, đồng ý tạm thời đình chỉ công tác của Lý Đạt Long. Không được, không thể tiếp tục như thế, nếu không công ty khai thác đô thị sẽ thành cục quản lý cây xanh thứ hai, lại là vương quốc riêng mà ủy ban xây dựng không thể xen vào phải làm công tác tư tưởng với Dương Phong và Diệp Nhất Bình mới được. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cùng nhà đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại